Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô ta là tiểu tình nhân của thằng ôn thần kia Nói cái gì mà mang thai Rồi đòi giành phận Dịch lăng tuyết từ tốn giải thích Cơ cử khẽ gật đầu Cô bắt đầu quan sát cô gái kia nét mặt cũng thanh tú Chỉ có điều trang điểm hơi đậm Ăn mặc cũng quá là mát mẻ đi Thực sự rất chướng mắt cư cử khẽ nhíu mày Cô gái, cô tên gì Tôi là Mã My Lan Cô gái đó trả lời Cư cửu dường như đã nghe tên này ở đâu rồi, cô so xoa so cầm cố nhớ lại thì cô a lên một tiếng Ha, thì ra là hoa khôi của nam xương ba, tôi từng thấy cô trên báo về dính scandal với chủ tịch chu của Chu thị vào tháng trước, thì ra là vậy Cô gái có tên Mã Mỹ Lan kia nghe như vậy tay chân khá là run dày, nhưng đôi tay vẫn ôm lấy quan khiếu luân Tuy nhiên, ai cũng có thể thấy được nét mặt của quan khiếu luân chẳng hề thỏa mãn gì cậu ta rất muốn hất cô ta ra nhưng chẳng hất được vì cô ôm quá chặt, Quan Khiếu Luân còn không mau buông ra. Tân Ngọc Nha gằn giọng, "Hu hu vợ ơi, anh muốn buông nhưng cô ta ôm chặt quá không ra được." Quan Khiếu Luân bĩu môi ủy khuất, "Buông." Tân Ngọc Nha trừng mắt nhìn cô ta, Mã Mỹ Lan giật bắn mình rồi buông ra, Quan Khiếu Luân thừa cơ hội chạy ra phía sau lưng của Ngọc Nha, "Này cô gái, Nếu cô nói đứa bé trong bụng cô là của khiếu luân thì chúng ta cùng nhau đi xét nghiệm ADN Ngọc Nha nói Đây hoàn toàn là sự thật Tại sao tôi phải đi xét nghiệm Cô đang có thật giật mình sao Cư cửu nhách mép Không, không có, tôi... Cô ta ấp úng Cư cửu định nói gì đó nhưng Ngọc Nha đã cản lại Ngọc Nha khẽ thì thầm với cô điều gì đó rồi bước đi đến trước mặt cô ta Cư cửu chỉ đứng mua bên cười lạnh hài lòng gật đầu Nếu như đứa bé thật sự là con của khiếu luân, tôi sẽ nhận và nuôi nắng nó, còn nếu không phải. Ngọc Nha đang nói với Tông dịu dàng thì lập tức đổi sang chiếc giọng lạnh băng đầy đáng sợ. Ngọc Nha tiến lại gần cô ta hơn, nhẹ nhàng thì thầm vào tai của cô ta. Nếu không phải, tôi liền cho cô tọa nguyện. Mã Mi Lan giật bắn mình, bất giác cô ta tự lùi lại vài bước, mặt mày tái xanh, cô ta khẽ lắc đầu, gạt đi sự sợ hãi. Thứ thường muốn chính là vị trí đại phu nhân của quan gia Tất cả ánh mắt liền dồn về dịch lan tuyết Hiện tại nếu tính về cử cửu là đại thiếu phu nhân Ngọc Nha là nhị thiếu phu nhân Còn đại phu nhân vẫn là dịch làn tuyết Vậy mà cô ta muốn làm đại phu nhân Cũng đồng nghĩa là cô ta đang nhòm ngó đến quan phàm Ôi chui choa, ngu mặt dữ Cô nói gì Đến cả người đàn ông bằng tuổi cha cô Mà cô cũng muốn lấy làm chồng sao U của cổ mã đây cũng mặn mà ghê Ngọc Nha khẽ trầm trọng Mã Mi Lan biết bản thân bị hố Liền nhanh chóng sửa lại Tôi muốn làm đại thiếu phu nhân Này này Cô Mã Mi ma mò gì đó Cô muốn cướp chồng bà à Bà lại vả cho vải phát Cêu cử trưởng mắt Mã Mi Lan khẽ nuốt nước bọt Cô ta lại hố quá hố rồi Đành im lặng Đến bây giờ Ngọc Nha mới nói Cô Mã, quan khiếu luân hiện tại Tiền mặt chẳng có một đồng Thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng Công việc thì chưa có Hôm trước lại bị dục hỏa bục phát Mà chẳng có chỗ phát tiếc Cũng nói thẳng ra là yếu sinh lý Vậy thì cô có muốn lấy anh ấy đi hay không Mãi milan Lan vừa nghe vừa mở to mắt Cô ta đương nhiên lắc đầu người ngoại từ chối ấy da Cô không cần khách sáo nha Cứ lấy đi, đồ free đó Lấy đi, nhớ nuôi anh ấy tốt một chút À mà công việc dạng chân để kiếm sống Chắc cũng giàu lắm Nuôi thêm một tiểu bạch kiểm cũng có đâu có sao Nhỉ Ngọc Nha nói tiếp Mã Milan kịch liệt lắc đầu, gì chứ, thứ cô ta muốn là địa vị xã hội. Nhưng lại phải vớ nhầm một tên chẳng có cái tích sự gì ra hồn như vậy, tha bỏ quách đi cho xong chứ đem về làm cho chật cả nhà. Không cần nữa, đứa bé là của chú chủ tịch, không liên quan đến anh ta. Mã Milan nói xong liền nhanh chân bỏ chạy, cư cừu nhàn nhạt vỗ tay. Giỏi lắm, rất hay, chị hãnh diện về em. Ngọc Nha nhìn về phía cư cừu mà mỉm cười, nhưng mà... Bên kia quan khiếu luân không hề vui Cái gì chứ Dám nói cậu yếu sinh lý Cái này không thể nhịn được Tần Ngọc Nha Em dám nói anh yếu sinh lý Được, anh sẽ cho em biết thế nào là yếu sinh lý Ngọc Nha vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì Thì đã bị quan khiếu luân đưa đi Nhưng trước khi lên phòng Thì dịch lam tuyết vẫn còn kịp nói một câu Hai đứa bay làm nhẹ nhẹ Cái giường sắp sập đến nơi rồi A mà vừa vừa nhỏ nhỏ thôi Biết chưa ngày hôm sau, các thông tin báo chí đều rầm rộ nhiều tin hot, nào là Chu Thị vỡ nợ phải bán lại Chu Thị cho Tần Thị dưới danh nghĩa là Tần Ngọc Nha, Chu Tả cùng Chu Miên nắm tay nhau bỏ trốn, bỏ lại Chu Phu nhân sống chết chưa rõ, còn có tin đồn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện